xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện võ học và tù luyện có thể bạo kích của tác giả Tần Phong được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube còn chuyện và với giọng đọc của Khổng Lão Mẹ và mọi người yêu thích giọng đọc của Khổng Lão Mẹ yêu thích bộ truyện này thì đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh đường nét và cảm ơn tương tác nhé bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau để về tập số 43 của ngày hôm nay chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ Huyền Vũ Thương Quyết. Lâm Phàm thi triển thương pháp trong Huyền Vũ Võ Kỹ, một ngọn giáo quét ngang, toàn bộ binh lính xuất hiện trước mặt Lâm Phàm đều bị đánh bay, mũ và áo giáp sách toạc, máu thịt lẫn lộn. Ngày lúc này Lâm Phàm chẳng khác nào một vị sát thần tuyệt thế, giáo dài dễ điều khiển, linh hoạt vô cùng, thế tấn công cực kỳ mạnh. Dần dần Lâm Phàm phát hiện quanh thân mình hình thành nên một loại khí tràng đặc thù, nếu nhất định phải hình dung, đó chính là thương vực. Quân lính đại càn dơ vào trong thương vực, toàn bộ đều bị quét sạch. Giáo dài tắm máu, ngọn giáo trong tay cũng sẽ không nâng tay. Hắn đã sớm biết, một khi xuất hiện ở chỗ này, không phải người chết thì chính là ta mất mạng. Nhân từ chỉ mang đến bi kịch mà thôi. Đột nhiên, lâm phàm cảm giác tình hình không đúng lắm. Một cỗ kình đạo hùng hậu truyền đến khiến hắn kinh ngạc. Chỉ thấy một nam tử mặt đồ binh lính xuất hiện, hai tay cấu lại, gạo thét tiến đến. Hắn đưa ngọn giáo lên cản lại. Kỉnh đạo va chạm tạo thành uy thế khiến những binh lính đứng gần đó đều bị đánh bay. Lâm Phạm không ngờ thế mà còn có kẻ đánh lén. Hơn nữa thực lực của tên khốn chưa đánh lén này còn rất mạnh. Từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp ai như vậy. Khá lắm. Vậy mà cũng phản ứng kịp. Thường lòng hình như đang tán thường, nhưng lực đạo lại không hề yếu đi. Kinh đạo tự nhiên làn sóng chiều, cơn sóng cảm mạnh mẽ nghiện ép đến. Nhìn kỹ có thể thấy kinh đạo của hai người suýt đã ngưng tụ thành thực thể và chạm lẫn nhau. cao thủ của hội quốc sư Lâm Phạm không biết đối phương là ai, nhưng hắn ta có thể có thức lực như vậy, tất nhiên là cao thủ của hội quốc sư. Hắn lại càng cảm nhận được thế lực đáng sợ của hội quốc sư này. Biết cũng nhiều đó. Chủ tước, trời hắn! thở lòng cười lạnh nói, tức khắc Lâm Phàm phát hiện một bóng dáng khác xuất hiện nhanh như quỷ, chồng dùng mạo thì là nữ tử, chỉ thấy bàn tay của đối phương bùng lên ngọn lửa cực nóng đánh về phía ngực của Lâm Phàm. Bọn họ đến là có chuẩn bị trước. Dĩ nhiên là vì hôm qua hắn giết quá nhiều mạng, khiến cho đại cảnh chú ý, cho nên bây giờ bởi phái cao thủ tới ám sát hắn. Lâm Phàm giơ tay lên, dùng một tay chụp lại, hai bàn tay chọi với nhau. lập tức, hai luồng kình đạo bùng nổ, lấy một địch hai, lại còn đều là hai cao thủ đứng đầu của hội cốt sừng. Lấy kình đạo ép chết hắn. Thần lòng tức giận gào lên, kình đạo liên tục không ngừng, tóc dài tung bay, quần áo rung động, gần xanh hiện lên ngoài ra. Mày là kình đạo của Lâm Phàm Hùng hậu, nếu không lấy một địch hai e là hắn đã bị lật đổ. hội quốc sứ thật đúng là không thể coi thường đám lính đại càn sớm đã ghi thủ với lâm phàm khi nhìn thấy lâm phàm bị hai vị cao thủ của đại càn bọn chúng kìm kẹp tất cả đều vung giáo lao đến muốn nhân cơ hội này xiên thùng lâm phàm thế nhưng sau khi ba người va chạm kinh đạo bùng phát hoàn toàn tạo thành sát vực người tới gần đều bị luồng kinh đạo này đánh văng ra lâm phàm cầm tức nhìn hai người muốn dùng kinh đạo ét tả? các cưới đúng là nằm mơ cái gì Đột nhiên thường lòng và chủ tước có giữ cảm không lành Kinh đạo trong cơ thể đối phương không ngừng tăng vọt Hai người liếc nhìn nhau Đột nhiên hai tay đang đối chọi với lâm phạm tách giả Bọn họ đều là cao thủ có kinh nghiệm phong phú Cảm giác tình hình không ổn thì lập tức tự bảo vệ mình Hai người đối mắt nhìn nhau Môi khẽ nhúp nhích Nói chuyện bằng cách thức đặc thù Không ngờ kinh đạo của tên khốn này là hung hầu đến vậy liều mạng không phải là một lựa chọn tốt Ừ Kình đạo vừa mới tăng vào đó của hắn, vẫn còn dấu thức lực. Tùy vì của tên này tuyệt đối có thể liều mạng với Diệu Thiên. Chưa chắc. Mặc kệ chuyện đó đi, chúng ta dùng hợp kích chi thuật để đối phó với hắn, thì chuyện tuyệt học làm tiêu hao kình đạo của hắn. Chờ đến khi kình đạo đã tiêu tán không còn, đến lúc đó loạn đào chém chết. Được, cứ như vậy đi. Lâm Phàm nhíu mày, hai người lén lút, mũi khẽ nhúp nhích, hình như là đang nói chuyện với nhau. Hắn nhìn không hiểu nhưng cũng không sao. Lúc này hắn giơ ngọn giáo dài lên cao Ánh mắt sắc bén Kinh đạo bắn lên ngọn giáo Đi chết đi Lâm phàm hô to một tiếng Ngọn giáo hùng hằng đệ xuống mặt đất Thường lòng và chủ tước hóa thành ảo ảnh Tách ra hai bên Tốc độ cực nhanh Ngọn giáo rời xuống Kinh đạo xuyên qua mặt đất Trực tiếp bùng nổ Nứt thành một cái hố sâu Bọn họ nhìn nơi Ngọn giáo dài rời xuống Trong lòng sợ hãi Ủy thế quá mạnh Tù vị của người này thật sự quá cao nhưng cũng chỉ đến có bấy nhiều thôi lâm phàm cảm giác thường lòng và chủ tước đào vòng vòng hắn ảo ảnh dày đặc dường như mỗi vị trí đều là người thật hai tay hắn nắm chặt ngọn giáo hai chân từ từ gập lại phịch một tiếng hắn trực tiếp bay lên trời ánh mắt nhìn xuống không trung cơ thể xoay chuyển đỉnh đầu lao xuống tức khắc lâm phàm vùng ngọn giáo dài lên từng dòng khí bên người hắn bắt đầu ngưng tụ chỉ trong khoảng nửa khắc dòng khí đã bao phủ quanh thân lâm phàm đánh mạnh xuống đất áo nghĩa của huyền vũ trần công là hành quyết kình thiền động địa sau đó lâm phàm đáp xuống kình đạo khoách tán nghiêng trời lệch đất một luồng bụi dày đặc bao phủ khắp chung quanh không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ biết khi cơn chấn động kịch liệt nổ ra bọn họ kinh sợ đến mất tưởng chừng như cự thú khủng bố vừa rơi xuống dần dần sườn khói tiêu tan lâm phàm cầm ngọn giáo đứng yên tại chỗ trao mày hắn vừa mới phát hiện kình đạo bị tiêu hào gấp mấy lần so với bình thường không không phải tiêu hào mà nói đúng hơn là bị thứ gì đó tác động kình đạo thất thoát ra ngoài lâm phàm tìm kiếm hai kẻ khốn khi nãy huyền vũ và chủ tước mặt mày xám xịt khóe miệng còn vương máu kinh hãi nhìn về phía lâm phàm quá mạnh là các người làm sao lâm phàm trầm giọng hỏi <cười> bị người phát hiện rồi à Thường lòng quyệt đi vết máu trên khóe miệng. Chuyện này đúng là quá mất mặt. Hai người liên thù, thế mà vẫn bị đối phương đánh chưa bị thương. Nói ra đúng là quá xấu hổ. Lâm phàm hít sơ một thời, hiểu rõ tình hình nghiêm trọng. Kình đạo cứ tiếp tục bị tiêu hào theo bọn họ như thế này. Đối với hắn quả thật gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Thường lòng và chủ tớt lết nhìn nhau, đã nhìn ra được tình trạng của Lâm phàm Khóe miệng cười nhếch lên. Xem ra hiệu quả thật không tồi. Giết! Hai người nhanh chóng lao về phía lâm phàm, đã biết lâm phàm lợi hại, bọn họ không chọn cách liều mạo với lâm phàm, mà là thi triển hợp kích chỉ thuật làm hao hụt kình đạo trên người hắn. Các người muốn làm tiêu hao kinh đạo của ta, để xem các người có bản lĩnh đấy không đã. Ngọn giáo biến mất, biến lại thành nhẫn. Hắn nâng hai tay lên thi triển huyền vũ chân công, vô số ảnh ảo tù luyện phóng ra từ trong cơ thể, các loại kình đạo đan xen. Ngừng tụ thành luồng kinh đạo dài, mười loại chân ý bùng nổ. Đột nhiên, thường lòng và chủ tước phát hiện khí thế bóng người đang đứng ở nơi đó phát sinh biến hóa lòng trời lở đất. Tại sao lại thế này? Chỉ là đây đã không còn là chuyện bọn họ có thể nghĩ đến. Thập cường chân ý! Kinh đạo điên cuồng phóng ra. Không ổn, mau chạy thôi! sao mặt thường lòng và chủ tước kinh biến, một luồng sức mạnh kinh khủng đến mức tận cùng tấn công về phía bọn họ. hai người cảm nhận được uy thế thật to lớn kinh thiền động địa tỉnh đạo phóng tới bao trùm khắp xung quanh vô số binh lính đại cảm bị liên lụy cả người đều bị hất văng đối quân đối với quân đại cảm mà nói dù sao tên khốn này cũng quá khủng khiếp hắn tham dự vào trận chiến này còn công bằng được tí không vậy mà trong mắt của quân đại âm thì lại bừng sáng sĩ khí của bọn họ hoàn toàn tăng vọt lên trong mắt họ lâm phàm chính là anh hùng là chiến thần hiện giờ có thể cùng chiến thần kể vài chiến đấu chuyện này vinh quảm biết nhường nào dần dần động tĩnh tiểu tán lâm phàm đứng trên đống xác nhìn về phía trước từ trên cao thường lòng và chủ tước che ngược lại mặt lộ phải kinh sự bọn họ đã bị thương phịch một tiếng bọn họ phát hiện lâm phàm đang đánh về phía bên này đôi tay lâm phàm thành trào Kình đạo sắc bén quấn quanh đầu ngón tay Kình đạo ngừng tụ thành con ưng khổng lồ muốn hung hăng xé nát chủ tước chủ tước vận chuyển kinh đạo chống lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên hai vài chủ tước bị lâm phạm bắt lấy mười ngón tay xuyên thùng máu thịt nắm lấy xưởng cốt của ả ta cơn đau dữ dội khiến da đầu ả ta tê dần thưa long cứu ta chủ tước hồ lên buồn đàn ra thường lòng lo đến tấn công sao có thể để lâm phạm tùy tiện làm hại chủ tước ngay trước mặt mình hắn ta trực tiếp dùng chiều thức khủng hãn để úp lại Cả hai cơ thể đều bị hất bay ngược ra ngoài Thở lòng đợi lấy chủ tước Chịu đựng cơn đau Nhanh chóng thoát khỏi chiến trường Nếu cứ tiếp tục dây dừa Bọn họ sẽ chết Lâm phàm cũng không đuổi theo Giới tình huống như vậy Hắn mà đuổi theo thì thật không sáng suốt So với vô số binh lính đại can cùng lao lên Tính nguy hiểm của hai vị cao thủ này Cũng không phải là cao nhất Sau một hồi Đường hầm Đại can đào đường hầm đến đây Đột nhiên có binh lính kinh hoàng kêu lên. Ai mà ngờ đại càn thế nhưng lại đào đường hầm đến đây. Tức khắc, tình hình hởi hỗn loạn. Triệu lãm biết được chuyện này vững vàng bình tĩnh chỉ huy binh lính, vây kín đường hầm đến đây của quân đại càn. Quân lính có thể loạn, nhưng hắn ta thật là tướng quân, tuyệt đối không thể hoảng. Lâm Phạm nghe được phía sau chuyển đến động tĩnh, thấy quân lính đại âm còn phòng thủ được. Hắn bay lên trời, lên đường tới chỗ đường hầm bên kia. Phương xà. Tướng quân đại càn khiếp sợ nhìn hai vị cao thủ của hội cốt sư. Hắn ta thoáng trợn tròn mắt. Hai vị! Thường lòng và chủ tước không thèm để ý tới đối phương mà trực tiếp bắt đầu dưỡng thương. Trải qua trận chiến lần này, bọn họ cảm giác ít nhất phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại. Lúc này, đoàn dịch không biết từ đâu xuất hiện. Ngay cả các người cũng không phải là đối thủ sao? hàn ta vô cùng khiếp sợ cảm giác hơi không dám tin thường lòng chậm rãi mở mắt ra nói thực lực của người này rất đáng sợ đã đạt đến mức kinh người với hai người bọn tà cằn bà là ngăn không được đòn dịch trầm tư nếu đến cả thường lòng và trừ tứ mà còn không phải đối thủ vậy thì với tình hình trước mắt quả thật đã không còn biện pháp để xử lý đối phương nếu điều động càng nhiều ca thủ tới vậy thì tuyến phần cách của chiến trường sẽ phải bị thay đổi Bên phía đại âm, tất nhiên, Yêu Đường và Võ Đường cũng sẽ tham dự vào trong đó. Nguy hiểm phía bên đường hầm đã được giải quyết. May là có binh lính kịp thời phát hiện. Sau khi một vài xung đột nảy sinh, không ít người thiệt mạng, mà Lâm phàm đã kịp thời tới, thành công giải quyết mối nguy hiểm vừa nảy ra này. Có vài cao thủ đại can từ đường hầm đến đây đều bị Lâm phàm giải quyết. Triệu Lãng thật sợ hãi, vô cùng cảm kích Lâm phàm thậm chí nghĩ lại mà còn sợ. Nếu Lâm Phạm không xuất hiện ở đây, vấn đề đường hầm vừa rồi rất có thể sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Mười ngày sau. Cuộc chiến giữa hai nước kéo dài để tận hiện tại. Bên phía quân đại âm, sĩ khí tăng lên lúc trước, đến bây giờ đều đã chết lặng. Mặt tình hình của Lâm Phạm cũng không tốt là bao. Hắn cảm giác thật mệt mỏi. Hắn không còn nhớ mình đã giết bao nhiêu người. Mỗi ngày sau khi khôi phục lại, thì lập tức bắt đầu giết người. Hiện giờ trên mặt đất, Trên con đường giữa hẻm núi đã nhốm thành màu đỏ đen Từ xa đã có thể người thấy mùi máu tươi nồng nặc Cho dù là đại càn hay đại âm Hai bên tử thương đều rất nghiêm trọng Thì thể chất trầm như núi đến mức khó có thể hình dung được tình hình hiện giờ Mấy ngày trước viện binh bên phía đại âm cũng đã tới Số lượng không nhiều lắm Cũng chỉ có mấy chục ngàn mà thôi Nhờ có số viện quân này gia nhập Bọn họ mới có thể chấn thủ đến bây giờ Lâm Huỳnh Đệ Người sao rồi Tình thần Triệu Lãng cũng rất mệt mỏi. Thần là thủ tướng, hắn ta cần phải quan tâm tình trạng hiện trường trong suốt hành trình. Vẫn ổn. Nếu là lúc trước, Lâm phàm sẽ chỉ trả lời rất tốt. Nhưng trải qua sự rét chóc trong khoảng thời gian này, hắn dần cảm thấy tình trạng của mình không tốt như mong muốn. Triệu Lãng cảm thấy tình trạng của Lâm huỳnh Đệ không tốt như hắn nghĩ. Loại tình huống này cũng rất bình thường. Ngay cả một tướng quân thần kinh bách chiến như hắn ta mà còn thế. Đây gọi là mệt mỏi trong tinh thần. Sao hôm nay lại thế này? Đại Càn không phái binh tới nữa sao? Lâm phàm nghi hoặc hỏi. Triệu lãng đáp. Không phái, quả thật rất kỳ lạ. Dựa theo tính nết của Đại Càn, hẳn là không có khả năng đột nhiên dừng lại. Không biết là chuyện gì đã xảy ra. Lâm phàm nói. Vẫn là không nên chủ quan. Việc quân cơ không ngại dối trá, xuất hiện loại tình huống này, Đại Càn rất có thể là đang nghĩ đến mưu kế nào đó. Ừ, Lâm Huỳnh Đệ nói có lý. Quần doanh Đại Càn. liên tục hơn 10 ngày bọn chúng đều không thể đánh hạ tuyến phòng ngự này đại càn chết mấy chục ngàn binh lính bị thương cũng mấy chục nghìn quân có thể hình dung bằng cầu thảm đến mức không nữ nhìn thì sơn bạch cốt khiến tinh thần người người kinh sợ tướng quân đại càn hiểu rõ tiến công thì tuyệt đối công không được chẳng qua là hy sinh vô ích mà thôi hơn nữa đại quân bọn họ trấn thủ ở đây trái lại cũng không lo vấn đề hậu phương tiếp viện số thành mà bọn họ chiếm đóng cũng đủ để chèo chống cho mấy trăm ngàn đại quân tiếp viện. Cao thủ của hội quốc Sứ cũng đã đối đầu với yêu đường và võ đường, nhưng lâu vậy rồi mà vẫn chưa hạ được. Đặc biệt là, sau khi cao thủ đại âm dung hóa ma đàn, đầu đầu cũng có cao thủ của hội quốc xứ bị đả kích trầm trọng Tường quân, người cho rằng việc đánh hạ cửa ai đó có bao nhiêu phần chắc chắn? Đoàn dịch hỏi, không chắc lắm. Trước kia ta cực kỳ chắc chắn, nhưng hiện tại, trong khoảng thời gian này ta đã quan sát kỹ. Quân lính đại âm vẫn chưa vì triều đình ngu ngốc mà từ bỏ hy vọng với đại âm. Ý chí phòng thủ thật sự quá kiên định. Dựa theo tình hình này mà nói, rất có thể sẽ mất rất nhiều thời gian mới đánh hạ được. Đại càn không chờ lâu được đến thế. Đoàn dịch nói, Đại càn tướng quân đáp. Bản tướng quân biết, nhưng bây giờ ta cũng không còn cách nào. Nhưng nếu chúng ta có thể cướp mất lương thảo của bọn chúng, khiến bọn chúng không có lương thực để ăn, đến lúc đó mày ra chúng ta có thể, chúng còn có thể tự sụp đổ. Đoàn dịch im lặng một lúc. Được. Việc này để ta xử lý Vậy thì tạm thời đừng tấn công Chờ thời cờ đã Ta sẽ đi gặp quốc sư Để xem lão già đó có đối sách gì không Đại càng tướng quân nghe thấy danh hiệu quốc sư Trong lòng kinh ngạc Danh tiếng với địa vị của quốc sư ở đại càn cực cao Cho dù là hắn ta Thì khi gặp quốc sư cũng phải thật cùng kính Liên tục mấy ngày sau đó Quân đội đại càn không tiếp tục tấn công nữa Trên mặt toàn lính dần lộ ra vẻ phấn khởi Tâm trạng lại càng thà lòng hơn rất nhiều Ai cũng không muốn nhìn thấy chiến tranh xảy ra. Hoa Liên Huynh, Triệu Tướng Quân, Đại Càng ngừng chiến rồi. Chắc là sẽ ngừng lại một khoảng thời gian. Ta cần phải về Sơn Môn trước. Lâm Phàm tìm hai người, nói dọa ý muốn rời đi. Hắn cần về Sơn Môn để nghỉ dưỡng cho thật tốt. Hắn thật sự đã giết người quá nhiều. Loại cảm giác giết người này phơi kín đầu óc hắn suốt thời gian dài, không thể xóa đi. Mà hiện giờ lúc hắn thi trên huyền Vũ Trần Công, sát ý của chiều thức sồi trào khủng bố như vậy. Đều là vì được tích tụ trong thời gian này Mà bùng phát Hoa Liên lên tiếng Lâm huynh Đà tạng người đã tưởng trợ trong khoảng thời gian này Nếu không có người giúp đỡ Tình hình thật không dám tưởng tượng Đâu có Dù không có ta thì những binh lính anh dũng Cậu có thể đánh lui quân đại càn Nhưng mà trong những ngày gần đây Ta đã ngẫm nghĩ vài chuyện Cảm giác đại càn sẽ không dừng tay như vậy đâu Bọn chúng có lực lượng hùng mạnh đóng quân Phía sau còn có nguồn tiếp viện liên tục không ngừng Tuyệt đối không thể tự bảo ý định công phá nơi đây được. chỉ là nơi này dễ thủ khó công e rằng chụp sẽ nghĩ đến biện pháp khác lâm phạm phân tích lời này của lâm huỳnh là có ý gì coi chừng thiết kiếm tông và hải tông ở giang châu thiết kiếm tông từng trộm bản đồ hiển nhiên đã bị hộ quốc sử của đại cản mua chuộc hiện giờ trận địa bên ta chỉ có mấy chục ngàn binh lính đóng quân lương thảo là quan trọng nhất nếu lương thảo bị cướp hậu quả không dám tưởng tượng đâu lâm phạm nói hòa liên trả lời đà tại lâm huỳnh nhắc nhở ta sẽ chú ý vấn đề này về phần thiết kiếm tông và hải tông ta sẽ bẩm báo lại chuyện này cho ngụy công để ngài ấy định đoạt điều nên nói lâm phạm cũng đã nói xong hắn lập tức ôm quyền rời đi hắn không thể chỉ hoãn việc trở về được nữa tâm tình đã có chút không chịu nổi hắn vừa nhắm mắt lại là lại thấy tư thế ảnh dũng sĩ địch của mình quá bá đạo quá dũng mãnh trên đường lâm phạm trở về hắn gấp được sư tỷ. Sư tỷ đang dẫn theo một nhóm sư huynh đệ tiên đến, nhìn thấy tình huống này hắn thoáng người người, không biết sư tỷ muốn làm gì. Sau khi hắn hỏi dò xong thì hắn mới vỡ lẽ. Hóa ra là sư tỷ thấy hắn lâu quá không về, nàng nhớ đến chuyện đại can tấn công hạc thành. Suy nghĩ tới lui, cảm thấy khả năng lớn nhất là sư đệ đã qua đó. Với tình trạng chỉ có mình nàng, chắc chắn không giúp được sư đệ, cho nên nàng đã nhờ sự hỗ trợ của vài sư huynh đệ cùng nhau lên đường. Cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể có một trận chiến ra trò. Lâm Phạm thấy Sư tỷ quan tâm đến ăn nguy quán như thế, hắn rất cảm động. Hắn cứ liên tục nói lời xin lỗi với Sư tỷ. Sau này hắn đi đâu nhất định cũng sẽ báo cho Sư tỷ. Mà đương nhiên là Lâm Phạm lại càng coi trọng tình cảm giữa hắn và Sư tỷ nhiều hơn. Dù sao cũng đâu có ai có thể quan tâm hắn đến như vậy. Sau khi trở về Sơn Môn, Lâm Phạm nhanh chóng tiếp tục tu luyện. Trên đường trở về, hàn sớm đã ẩu yếm với sư Tỳ đạt đến mức mở cửa trong bụng. Hắn không nói tình hình bên kia với sư Tỳ Quá thảm khốc, thảm đến mức hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Mạng người ở đó không đáng tiền, thậm chí mạng người như kiến, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị dẫm đạp. Nhắc nhở, độ thâm tạo đệ tứ cốt cộng ba sáu. tu luyện chính là như thế. tuy rằng hắn vẫn luôn nỗ lực tu luyện, nhưng trong lòng hắn cũng luôn nghĩ kế sách ngừng chiến. hắn cảm thấy chỉ có một cách duy nhất, đó là có một người nào đó tự thiên thần hạ phàm, từ trên trời giáng xuống, kiên quyết dùng sức mạnh vô cực để cản quét, dùng sức mạnh vô cực giết chết nội bộ hoàng triều, ép cô vườn đại càn cúi đầu nhận thua. nhờ vậy chiến tranh mới có thể kết thúc mà không gây ra nhiều thương vong. thế nhưng với thực lực hiện tại của hắn, thì còn lâu mới đủ. hắn phải tiếp tục nỗ lực. Đô thành ngụy công nhìn lá thư đột nhiên thở vào nhẹ nhóm đại cản đã bị ngăn cản lần nữa mà trong thư hoa liền cứ nhiều lần nhắc tới Lâm phạm ở chính đạo tông điều này khiến ngụy công ngụy trùng rất tò mò. rốt cuộc người này là người như thế nào chỉ là hiện giờ lão đang gánh vác trọng trách triển vai không thể rời khỏi Đô thành bằng không lão đã đi đi nhìn trần tướng của vị Lâm phạm ở chính đạo tông này xem sức cuộc tướng mạo của hắn ra sao. Nhưng vào lúc này, một bóng đèn xuất hiện. ngụy Công, người của phái bao hòa lại bí mất âm mưu, muốn đề nghị cầu hòa lần nữa, đồng thời cũng đã chuẩn bị đủ bề phái quan lại để buộc tội ngụy Công là người chủ trương gây chiến tranh, khiến dân chúng lâm thàn, xin thánh thượng định tội. Bóng đèn là thuộc hạ thân tín của ngụy Trung, cho tới nay hắn ta đều là người đã âm thầm thu thập tư liệu cho lão. Ám sát vài tên, giết gà dọa khỉ. Ngụy Trùng không thể động vào những người của phái bà Hoàng kia, nhưng mấy viên quan tâm thương thì lại không thành vấn đề. Tuần lệnh Chờ sau khi người đó rời đi, Ngụy Trùng lại tiếp tục đọc bức thư trong tay. Hoa Liên nhắc tới vài chuyện, có khả năng thích kiểm tông và hải tông đã cấu kết với đại càn. Trong thời khắc quan trọng này, Ngụy Trùng chỉ có suy nhất một ý nghĩ, đó là tiêu diện hai sơn môn ấy. Nhà lão không thể dùng danh nghĩa của triều đình hoặc của bản thân được, mà lão phải để thần không biết quỷ không hay, dùng lôi đình thủ đoạn để tiêu diệt cao tầng của hai tông. Trận chiến này yêu cầu lão phải tự mình ra tay. Tiếp theo là vấn đề lương thảo. Bộ hộ không cho, lão chỉ có thể dựa vào chính mình. Lão đã nghĩ ra cách, dứt khoát thù mua lương thảo từ các nơi buôn bán lương thực, đồng thời phải cao thủ hộ tống, phòng ngừa đại càn, hủy mất lương thảo. đồng thời là biết quốc sự tuyệt đối sẽ không ngừng phái cao thủ tới chiến trường trận chiến này chính là dùng mọi giá để chiến đấu phái bảo hoàng rất tốt tuy tạm thời tiền tuyến phải đình chỉ chiến tranh nhưng căn cứ theo tin tức đã chuyển lại yêu đường và võ đường trong tay ngụy trùng tổn thất trầm trọng đây quả thật chính là tin tốt vô cùng trần quang phút chầm dầu cười lớn đối với bọn họ đây chính là tin tốt trời bàn đường thế sinh lên tiếng Đừng vui mừng quá sớm, 500 ngàn đại quân đại ca mà có không thể đánh hạ, đủ thấy thế lực của Lão Tắc Ngụy Trung không thể coi thường. Theo Lão Phụ thấy, tiếp theo đấy sẽ là một trận chiến kéo dài, chắc chắn Lão Ngụy Trung muốn chúng ta trả lại lương thực. Các Lão, tiền này, lương thực này đều ở trong tay chúng ta, dù Lão ta hết khản cổ cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Khoan hãy nói đến chuyện khác, riêng chi phí sinh hoạt của mấy chục ngàn đại quân thôi cũng đủ để Lão ta lào đào. không có lương thực chống đỡ lão ta có thể kiên trì được bao lâu không không thể chủ quán thủ đoạn của ngụy trùng các người cũng không phải không biết nhất định lão ta sẽ phái người dứt khoát thu mua lương thực từ các nhà buồn đến lúc đó bộ hộ cần phải nghĩ cách trước khi ngụy trùng động thủ thu lại hết lương thực cho chúng ta trần quang đáp đường các lão yên tâm việc này ta sẽ lập tức cho người đi làm trên khắp thiền hạ có đủ loại quan lại dưới trướng của chúng ta chỉ cần ta kêu một tiếng ai dám phản đối Mối phiền duy nhất là mấy gia tộc thế già, bọn họ rất gần ngụy chúng, có thể sẽ hỗ trợ cho lão. Chuyện này ngươi không cần lo, ta tự có cách. Lâm Phàm nào thêm để ý tình hình hiện tại, lúc này toàn thân hắn đều chú tâm vào việc tu luyện. Nhắc nhở, độ thông thạo đệ tử cốt cộng 66. Cứ duy trì như vậy, thỉnh thoảng bội số phát động bạo kích sẽ tăng cao. Lúc này đệ tử cốt của hắn đã đạt tới màu đen, đang tiến gần hơn đến màu vàng. Dựa theo tình hình hiện tại Khoảng chừng hai tháng nữa là có thể đạt tới màu vàng Dưới tình hình này thì bộ số tăng bạo kích khá khả quan Không hiểu vì sao mà hắn càng ngày càng có cảm giác Theo sự tăng lên của cảnh giới Tình trạng tăng vọt của bộ số bạo kích cũng phát sinh rõ rệt Có lẽ là hắn đã nghĩ nhiều Nhưng theo thường lệ hẳn là hắn không nghĩ sai Một tháng sau Về tù luyện vẫn như xưa Tình trạng tinh thần cực kỳ tốt Hắn bắt đầu tù luyện thầu đêm không ngừng nghỉ Vài ba tiếng nói ít không ít, nhưng nói nhiều cũng không nhiều. Có thể không lãng phí thì đừng lãng phí. Nếu tính sơ thì một tháng có thể tiết kiệm được 90 tiếng đồng hồ. Tính ra tương đương có thể tiết kiệm được hơn bốn ngày tù luyện. Đến đúng giờ, sư tỷ lại đưa cơm tới. Sư đệ, khoảng thời gian trước, thích kiệm tông và hải tông ở gian châu bị diệt. Cao tầng hải tông đều bị đánh chết. Ngô Thành Thu nói bưng cua vài chuyện ở bên ngoài. Thiết kiệm tông cầu kết và hộ quốc sư là thật. Xem ra Nguyễn Trung ra tay rồi. Ngụy Trung? Ừ. Lúc ta rời khỏi Hạc Thành, ta đã cố ý nói chuyện này với Hoa Liên. Hiện giờ lại là giai đoạn đặc biệt. Dù là ai đi nữa, chỉ cần có khả năng, tuyệt đối sẽ tìm cách tiêu diệt cao tầng của Hai Tông. Những kẻ còn lại không đáng lo. Nhưng mà sư tỷ, đừng nói chuyện này với người khác nhé. Yên tâm đi, ta sẽ không nói với ai khác đâu. Ngô Thành Thủ đáp. Tình hình sơ môn sao rồi? Không biết. Nhưng việc thích kiếm tâm và hải tâm xảy ra chuyện Nhất định sẽ khiến tất cả sơn môn đều lo sợ Dù sao giữa bọn họ cũng có đầu dây mối nhợ với nhau mà Ngô Thành thù trầm giọng nói Lầm phàm nghĩ ngợi Quả thật là thế Sống với tình hình hiện tại Ngoại trừ hắn phát sử tỷ ra Thì những người khác hẳn là cũng không biết chuyện này Đoán chừng chuyện của bọn họ Chỉ cần hắn phát sử tỷ không nói ra Cứ để người ta tùy ý suy đoán Tạm thời hắn không muốn quản những việc này Tù luyện mới là quan trọng nhất Sức mạnh tăng lên mới là chân lý Sau trận đấu với hai cao thủ hội cốt sử, Hắn càng hiểu rõ hơn về thực lực của chính mình Thường lòng và chủ tước không phải đối thủ của hắn Nhưng để giết được họ Hắn phải tiêu hào trước công phu Hội cốt sử ngoạ hộ Tàng lòng Hắn cũng không biết So với hai kẻ lần trước Thực lực của cao thủ mạnh nhất sẽ còn để cỡ nào Nếu hắn ta quá mạnh Lâm Phàm nghĩ rất đơn giản Đó là hắn cứ kiên nhẫn chờ đợi Không thể ý vào việc hiện tại Bản thân có chút thực lực mà coi trời bằng vùng Phòng khi thật sự gặp được cao thủ Đến cơ hội chạy trốn cũng không có Hiện giờ đại càng đã đình chiến được một tháng Xem ra hắn đã đoán không sai Tuyệt đối là bọn chúng lại làm chuyện xấu Việc có thể làm hạ Hắn cũng đã làm được Chuyện còn lại chỉ có thể là coi chừng bọn chúng Lâm phàm thầm hứa trong lòng Chồng đỡ kiên định Chờ đến khi tù vi của ta đã tới đỉnh Một mình ta có thể giải quyết được rất nhiều chuyện Ba tháng sau Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi Lâm phàm đã tù luyện đệ tứ cốt đến màu vàng Đồng thời cũng đã phát triển tới màu đỏ Tiến triển thần tốc Nhưng phía sau sự tiến triển thần tốc đó Là hắn đã tù luyện liên tục tăng tốc lại tăng tốc Không ngủ không nghỉ để đổi được Hắn dám khẳng định Trong cả chính đạo tông không ai cố chấp với việc tù luyện hơn ta Hắn đã tiến vào trạng thái điên cuồng. Lâm phàm nhìn độ thông thạo của đệ tứ cốt tiến sát đến màu đỏ. Gần như chỉ còn hai tháng nữa là có thể đạt tới. Chờ đến lúc đó, hắn sẽ đạt được cảnh giới tây tụy từng năm. Nhưng hắn vẫn cần phải tu luyện một môn bí pháp. Lâm phàm tu luyện bí pháp để trạng thái viên mãn. Cất vào đệ tứ cốt. Thành nang tông. Mấy ngày sau địa uyên sẽ phải mở ra. Chuyện chúng ta mong đợi cũng đã đến. Sử hình. Tên cầu tạc rượu thiên đó, có khi nào hắn lật lọc không? Chủ vũ dò hỏi. Trần Hầu đáp. Không đâu, chút uy tín này hắn vẫn phải có chứ. Sử huynh, lần này hãy để ta và sư đệ qua đó, cản trở chính đạo tổng hái nguyên liệu đại dược. Ừ, lúc hái nguyên liệu đại dược là lúc nội bộ chính đạo tổng yếu ớt nhất. Hy vọng sẽ có tin tốt được truyền đến. Kế hoạch nhằm vào chính đạo tổng đã bắt đầu diễn ra Chuyện duy nhất cần để ý Đó là sau khi bọn họ trở về chính đạo tổng, Nhìn thấy sơn môn bị diệt Sẽ có phản ứng như thế nào Vách núi Sư đệ Tới thời điểm hãy nguyên liệu cho đại dược rồi Có muốn đi không Ngô thành thù ra hỏi Nàng đã quen với việc sư đệ yêu thích tù luyện Thật sự rất điên cuồng Mỗi ngày đều tù luyện Nàng thật sự sợ hãi sư đệ tù luyện đến mức ra vấn đề Nóng vội thì sẽ không thành công, cần phải từ từ tới. Chỉ là nói rất nhiều lần cũng không có tác dụng gì. Dần dần, Nam phát hiện sư đệ không bị gì cả, cho nên không nói nữa để sư đệ tự mình nỗ lực. Sư tỷ định đi? Lâm Phàm hỏi. Ừ, ta chuẩn bị đi ngắt hải nguyên liệu, góp chút sức cho sơn môn. Ngô Thanh Thu nói. Lâm Phàm trầm từ sau đó chậm rãi nói, sư tỷ đừng đi, ở lại với ta. bây giờ ta đã tù luyện đến thời khắc mấu chốt khi đã coi người nào đó như người quan trọng thì khi nàng đi xa nhà hắn sẽ lo lắng cho sự an toàn của nàng huống hồ ngắt đại dược vốn đã nguy hiểm cần đối mặt với cao thủ thanh nàng tông còn có rất nhiều dị thú nguy hiểm nếu sư tỷ gặp việc gì ngoài ý muốn thì ta biết làm sao được nghe ngươi lâm phàm cười ánh mắt dịu dàng nói sư tỷ ta quan tâm nhất là sự an toàn của người Ở lại bên cạnh ta thì ta có thể chăm sóc được. Chưa đi đến nơi địa uyên đó, nguy cơ trồng chất. Chờ xa năm, ta nhất định sẽ đi cùng với sư tì. Được. Ngô Thành Thu bị lời này của sư đệ làm cảm động, cảm giác được người quan tâm thật sự, thật thoải mái. Sau một đoạn thời gian đã chuyện phiếm, Ngô Thành Thù ngoan ngoãn rời đi, để thời gian lại cho sư đệ tu luyện. Nàng ta rất mong chờ sư đệ có thể thẳng thắn tiếng lòng với nàng, nhưng nàng vẫn chưa chủ động truy hỏi. bây giờ cảm giác bọn họ ở chung đã khá tốt. trong địa giới hoài châu một đám người thần bí xuất hiện dẫn đầu rõ ràng là diệu thiên hắn ta có vẻ ngoài trẻ tuổi lại sở hữu ánh mắt thầm trầm không giống như vậy mà bên người hắn ta có bốn vị cao thủ đi theo bốn vị cao thủ này đều là cường giả định cấp cổ hội quốc sử trong đó có hai vị trong tứ tượng là chủ tước huyền vũ mà hai vị còn lại là hai cao thủ trong tứ thánh a la thánh và bồ đề thánh Diệu Thiền dẫn dắt bốn vị cao thủ chân chính của hội quốc sư, đã đủ để hủy diệt phần lớn Sơn Môn. Chính đạo tổng đi địa huyền tìm kiếm nguyên liệu, nhưng tuyệt đối sức không có tông chủ canh giữ Sơn Môn. Bách hạo có tù vì hùng hậu và lợi hại đến trình độ kinh người. Diệu Thiền vì bảo đảm thành công nên mang theo nhiều cao thủ như vậy. Diệu Thiền, đối phó với một cái chính đạo tổng, có cần chúng ta phải hành động cùng nhau sao? A La thánh có vẻ ngoài hung ác, toàn thân đèn kịt. đối với việc xuất động năm vị cao thủ để diệt sát chính đạo tông trước sau cho rằng chuyện bé xé ra to hắn ta nói chuyện rất có khí phách nhưng lại là kẻ có tu vị yếu nhất bên trong tứ thánh Nhưng yếu ở đây cũng không phải là cái loại khác nhau như trời về đất mà là người này tu hành a la thánh vương công mà hộ quốc sử phân phối không được cẩn mẫn cho lắm tổng cộng 9 tầng tuyệt học thế mà chỉ tu luyện đến tầng thứ sáu diệu thiền trầm giọng nói. Bách hạo của chính đạo tầm là cao thủ trăm năm, tù vì sâu không lường được, với sức của mập mình ta chưa chắc có thể bắt được lão. Ta liền thủ với bồ đề thánh, ngược lại có cơ hội chém giết lão, mà các người chỉ cần giết chết các đệ tử khác của chính đạo tầm là được. À, chúng ta giết đệ tử bình thường, vậy không khỏi cũng quá dùng dao mồ châu giết gà. À là thánh rất không phục, cũng muốn ra tay với cao thủ đứng đầu chính đạo tông. Lần này chính đạo tổng có hai vị trưởng lão để hái nguyên liệu đại dược Mà trong môn có có vị sư đệ tên Lý Đạo Đoàn Tù luyện chính là một môn tuyệt học huyền vũ trần công Thực lực cũng lợi hại khác thường Không thua các trưởng lão sơn môn khác Nhất định không thể xem thường Diệu Thiền đã hỏi thăm rõ ràng tình hình Nhắc tới huyền vũ trần công Ngược lại khởi dậy lòng tò mò của huyền vũ trong tứ tượng Vậy huyền vũ trần công so sánh với huyền vũ ngạo thế quyết của ta Ai mạnh ai yếu Diệu Thiền nói, không biết Huyền Vũ lạnh lùng nói vậy được giao lý đạo đoàn này cho ta ta muốn nhìn xem là Huyền Vũ chân công của hắn ta lợi hại hay là Huyền Vũ ngạo thế quyết của ta lợi hại tùy người Diệu Thiền lạnh nhạt nói mấy ngày sau chính đạo tông các đệ tử đều giống như thường ngày tùy ý giao lưu Có người thì đến nhiệm vụ đường và công pháp đường tìm kiếm đô vật mình muốn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, loại tình huống này sẽ luôn diễn ra tiếp tục. Đột nhiên một tiếng nổ vàng chuyển đến. Người chính đạo tổng, ra đây nhận lấy cái chết. À là thánh tràn đầy khí thế, trực tiếp ném cửa của Sơn Môn vào bên trong chính đạo tổng. Các đệ tử nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng ngoại kinh hoàng chính là phẫn nộ. Địch tập, địch tập, có người tấn công Sơn Môn. Có đệ tử chạy vào trong sơn môn. À là thánh khinh thường mọi người chung quanh. Đối với mấy đệ tử bình thường này, hắn ta không có một chút thường thú nào. Ở trong mắt hắn ta, bọn họ đều quá yếu ớt. Một cái tát có thể đánh chết một đám. Diệu thiền đi ở chính giữa, nhìn tình hình chính đạo tông. Trong đầu nhớ lại mấy chục năm trước đã từng tới nơi này cùng với người của sơn môn. Bây giờ xem ra, ngược lại, không có gì thay đổi. Vẫn giống như trước kia như đúc. kẻ nào đến chính đạo tông sòng bậy. Một giọng nói chuyển đến, sau đó lập tức thấy bách hạo xuất hiện từ phương xa, chậm chớp mắt đã tới trước mặt mọi người. Bách hạo nhìn mọi người trước mắt, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Sau đó sao mặt lão khẽ đổi, ngược lại nhận ra diệu thiên. Dù sao thì vẫn biết đến chuyện diệu thiên của thanh nan tông phản bội sư môn, ăn trộm tuyệt học cấm kỵ. Ai có thể ngờ hắn ta lại là hoàng tử của hoàng triều đại càn chứ? Diệu thiên. không ngờ bách huynh còn nhớ rõ ta không sai chính là ta mấy chục năm không thấy tù vì bách huynh càng thêm thâm sâu nhỉ diệu thiền cười nói bộ dáng giống như lâu ngày chưa gặp bạn tốt sao có thể nhìn ra được là muốn tới đi diệt tông người tới chính đạo tông làm gì vẻ mạch bách hạo nghiêm túc nhận ra ý đồ người đến không tốt diệu thiền nói diệt tông lập tức vẻ mặt bách hạo hoảng sợ lão nghĩ đến các loại khả năng nhưng cuối cùng ý nghĩ tệ nhất đã xảy ra nếu là trước kia thì lão không sợ chút nào nhưng bây giờ sư muội và sư đệ dẫn dắt đệ tử đi hái nguyên liệu đại dược lý đạo đoàn và mấy vị đồng môn xuất hiện bách trở lão bọn họ nghe được động tĩnh nên kịp thời xuất hiện nhìn thấy một đám người xa lạ rất không thân thiện xuất hiện ở chính đạo tông trong lòng lý đạo đoàn cũng khiếp sợ sau đó trao mày người tới không có ý tốt hơn nữa có chuẩn bị mà đến phần lớn đệ tử sơn môn đi theo hai vị trưởng lão đi hái ở địa uyên trong chính đạo tông đã không còn bao nhiêu đệ tử có tu vi rất cao bách hạo trầm giọng nói diệu Thiên các người biết rõ hai vị trưởng lão của chính đạo tông ta đi địa uyên cho nên mới cố ý lại đây ư xem ra là thanh nan tông muốn ra tay với chính đạo tông chúng ta rồi bách huỳnh đừng có nghĩ ngợi lung tung giang châu sắp trở thành vật của đại cản mà kế tiếp chính là hoài châu trước diệt chính đạo tổng các người lại diệt thanh nan tổng và chính đạo tổng ai cũng chạy không được mà các người chỉ là bị chọn đầu tiên mà thôi diệu thiên nói bách hạo hít mắt ánh mắt dừng trên bốn người xa lạ đi theo diệu thiên tới đây tuy rằng chưa từng thấy nhưng phải vị kia không che giấu khí tức chút nào đủ để cho lão nhận ra thực lực của những người này không giống người thường huyền vũ ngạo nghễ nói ai là lý đạo đoàn là ta Lý đạo đoàn nói, được, đợi lát nữa, đối thủ của người chính là ta. Nghe nói người tù hành huyền vũ trần công, ta là tứ tượng huyền vũ của hội quốc sử. Ngược lại muốn luận bàn một phen với người, nhìn xem huyền vũ trần công của người lợi hại, hay là huyền vũ ngạo thế quyết của ta lợi hại. Huyền vũ cẩn thận nhìn lý đạo đoàn, thật sự rất không phục, dám can đảm dùng tuyệt học huyền vũ giống gã. Không đánh bại hắn ta thì trong lòng rất không thoải mái. Bách hạo ngay đối phương tự báo tên tuổi, lập tức khiếp sợ. Tứ tượng huyền vũ. Lão ta biết hệ thống phân bố của Hộ quốc sử chính là tứ thần, tứ thánh, tứ tượng, tứ thú. Vậy bà vị còn lại rõ ràng cũng là nhân vật trong đó. Đạo đoàn, người phải cẩn thận. Huyền vũ này có tu vị cao hơn người, nhưng lòng cốt của người được dạy lượng khá tốt. Huống hổ môn tuyệt học huyền vũ trần công này cũng không phải tuyệt học bình thường. Với năng lực của người, chữa chắc không thể ganh đua cao thấp với gã. Bách Hạo thấp giọng nói: Vâng, chờ lão. Về mặt lý đạo đoàn nghiêm túc nói, hắn ta đã cảm nhận được một luồng y thế kinh người từ trên người Huyền Vũ. Diệu Thiền, khi nào động thủ, ta đã gấp không chờ nổi rồi. Huyền Vũ trở đến có chút không kiên nhẫn, dòng dài lại nhài đến bây giờ đều muốn động thủ. Diệu Thiền và Bồ Đề Thánh liếc nhau, ăn ý gật đầu. Giết. chỉ thấy diệu thiền vung tay lên sau đó nhảy dựng lên với bồ đề thánh đánh về hướng bách hạo hai người bọn họ liền thủ cũng không phải là chiến đấu không có gì đặc biệt ánh mắt huyền vũ khóa chặt lấy đạo đoàn lộ ra vẻ hung ác ta tới chờ với người a là thánh và chủ tứ chỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ cao thủ đều bị các người chọn mất những người dừ lại chỉ có thể để bọn họ đối phó luôn cảm thấy đây là bị người khác xem thường nhưng thôi số người không ít Giết trời cũng được Vách núi Sám sám đang nằm bò trên mặt đất Đột nhiên đứng dậy Ánh mắt nhìn về phía sơ môn ở phương xa Sau đó hố lên với lâm phàm tần xuất hố rất nhanh Lâm phàm mở mắt vừa định dò hỏi Lại đột nhiên khẽ động Bày thẳng đánh tới dưới chân núi Hàn cũng cảm ứng được rồi Chỉ là chậm hơn sám sám không ít Xem ra cảnh giác của dã thú rất mạnh Có kẻ địch tập kích rốt cuộc là ai can đảm như vậy Thế mà tới chính đạo tầng Không đúng. Trần hư trưởng lão và phạm tĩnh trưởng lão đã dẫn rất nhiều đệ tử đi địa uyên. Đúng là thời điểm sơn môn yêu kém nhất. Có người muốn nhân dịp này tiêu diệt chính đạo tông ứ? Diệu thiền và bồ đề thánh liên thủ muốn chém giết bách hạo. Đối mắt với thế công của hai người, bách trưởng lão bình tĩnh nhưng cũng cảm nhận được sâu sắc thực lực của hai người chắc chắn không đơn giản như lão nghĩ. Đặc biệt là thực lực diệu thiền cũng không yếu hơn lão. Lão phát hiện song trường của diệu thiền hiện ra màu tím đen, tản ra khói đốc đậm đặc. Có lực phá hoại rất lớn đối với kinh đạo. Đây là tuyệt học cấm kỵ mà hắn ta ăn cắp được ở thanh nan tông ư? Phương xa Lý đạo đoàn và huyền vũ chiến đấu ở bên nhau. Lúc này, kình đạo bao phủ chân người huyền vũ tương tự mai rùa, vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ chống lại huyền vũ chân công của lý đạo đoàn. Hai bên, ai cũng không bắt được ai. Sau khi kinh đạo hùng hậu va chạm, ủy thế tạo thành để lại hố sâu ở xung quanh mặt đất. huyền vũ từ ban đầu khinh thường cho tới bây giờ nghiêm túc người này có tu vì không yếu huyền vũ trần công quả thật là phi phàm nhiều loại sát triều kinh thế hãi tục mà để chấn động không nhỏ cho gã đây là cao thủ đối chiến chủ tước và a la thánh lại đang hành hạ tép diều còn có đệ tử nội môn ở sơn môn nhưng tu vi của bọn họ mà so sánh với những cao thủ tù luyện vài thập niên của hộ quốc sư có sự chênh lệch rõ ràng lũ các người yếu như con kiến vậy Quá tự không chịu nổi một kích. Bàn tay A La Thánh vung lên, Kình đạo hùng hậu trực tiếp bùng nổ ra ngoài, đánh bay một vị đệ tử nội môn. Chẳng sợ vị đệ tử nội môn này vận chuyển kình đạo, nhưng luồng kình đạo kia ở trước mặt đối phương lại mềm yếu phù lực giống như trang giấy, chạm vào là rách. "Sư tỷ, hai tên này thật khủng khiếp." Cố Ngạo kinh hãi nói. Ở trong mắt hắn ta, hai tên kia giống như hùng thú hình người vậy, không người có thể ngăn. Cho dù có vài sự huỳnh nội môn giao thủ mười mấy triệu với đối phương Cũng đều bị kình đạo đối phương bắn bay Ngô Thành Thu nói với vẻ mặt nghiêm túc Các sư đệ, sư muội được tham gia Các người không phải đối thủ của chúng Nàng không ngờ sơ môn lại gặp chuyện như vậy Ngày lúc nàng không thể tin được Một bóng người bị đánh bay qua Nàng thấy rõ khuôn mặt Đó là một vị sư huynh Mắt thể loại tình huống này Sao nàng có thể ngồi yên như không nhìn thấy Nạp bè lập tức vận chuyển kinh đạo Giờ tay muốn đỡ vị sư huynh kia Ngô sư muội Tránh ra Người đỡ không được đâu Vị sư huynh nợ môn Bị ai là thành đánh bay kia Nhìn thấy ngô thành thù Muốn ngăn cản Vội vàng hình thể Luồng kinh đạo này Bùng nổ ở trong thân thể hắn ta Mười phần tác dụng chậm Ai chống đỡ đều gặp sùi xèo Cố sư đệ Chờ sư muội Giúp ta một tay Ngô thành thù vội vàng hù Cố ngạo và Trường Yên kịp phản ứng, vội vàng gật đầu, vận chuyển kinh đạo mạnh nhất của bản thân để đỡ vị sư huynh kia cùng với sư tì. Bàn tay vừa mới đụng tới sau lưng vị sư huynh kia, một luồng kinh đạo hùng hậu chuyển đến. Lập tức, ba người bọn họ bay ngược ra ngoài, chấn động mà luồng kinh đạo kia mang đến căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. a la thánh nhao nghèo kêu to, dám càn đạm ngăn con kiến bị ta trọng thương, các người đều đang tìm chết. Tần hình ngồi thành thù loạn choạng, cảm giác máu trong cơ thể đang sôi trào. Nhưng vào lúc này, một luồng kình đạo nhu hòa truyền đến từ sau lưng. Quay đầu vừa thấy lại phát hiện Lâm Sư Đệ không biết xuất hiện từ khi nào. Lâm Phàm ôm Sư Tỷ vào trong lồng ngực, nhẹ giọng nói: "Sư Tỷ, không sao chứ?" Cổ ngạo vào trường yến được Lâm Phàm chăm sóc, lắng lại kình đạo cuồng bạo trong cơ thể nhưng vẫn ngã trên mặt đất, mông rơi đầu đớn khó nhịn. Sư Đệ Ta không sao. Ánh mắt ngồi thành thua nhu hòa nói. Đột nhiên lâm phàm nhẹ nhàng trả lao bên muội sư tỷ. Đổ máu bị thương, sư tỷ, ta báo thù cho người. Người sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút. sư đệ không cần đâu, hắn ta rất mạnh. Không sao. Lâm phàm mỉm cười buôn sư tỷ. Hắn dùng ánh mắt sắc bén như về phía ai là thánh. nhẹ nhàng nâng tay chỉ hướng đối phương nhẹ giọng nói. Người chết chắc rồi. lại từ đâu ra một con kiến? A La Thánh nghiêng đầu, vẻ mặt càng thêm giữ tợn hùng ác, hoàn toàn không để Lâm Phàm vào mắt. Đối với hắn ta lại là một con kiến tới chịu chết mà thôi. Lâm Sư Đệ, không cả xúc động. Vị sư huynh nội môn kia giàn nàn đứng dậy, đơn nhiên hắn ta biết vị trước mắt này chính là ai, một vị sư đệ ngoại môn mà Ngô Sư muội thích. Sư huynh, hãy giữ thương thật tốt. Vừa dứt lời, Lâm Phàm khinh thường nhìn A La Thánh, bước chân đạp mạnh, bay thẳng đánh về phía đối phương. Tới tốt lắm! Xem ta đánh chết người ra sao! a là thánh nổi giận. Cách đó không xa, ánh mắt chủ tức nhức lên. Một dùng mạo xuất hiện trong tầm mắt A-ta. Rất quen thuộc. Đột nhiên! Là hắn! A-ta nghĩ tới người đập đấu với mình và Thương Long trên chiến trường, sau đó vội vàng hồ. A-la-thánh! Đừng chủ quan! Hắn không phải người ngươi có thể... Lời còn chưa nói xong, đã thấy Lâm phàm gầm nhẹ một tiếng mở ra rượu nhật thể vận chuyển kình đạo đánh một trường về phía A-La-Thánh. A-La-Thánh nghe được giọng nói của chủ tước tuy nói không biết suốt cuộc Ả ta có ý tứ gì, nhưng có thể làm chủ tước cực kỳ hoảng sợ, tất nhiên không phải tên đơn giản. Ý định trêu đùa không còn sót lại chút gì, mà toàn lực đánh qua một trường. Hai trưởng và chạm, uy thế làm cho người ta phải sợ hãi. Hết tập 43